các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. To, cao, khỏe mạnh. Dũng là người khỏe mạnh thật sự. Vậy đó, mà ra đi nhanh tới như vậy. Khi mà con tôi lớn hơn tầm 15 tháng tuổi thì tôi quyết định đưa con tôi về thăm gia đình ở Việt Nam. Phải nói nhà tôi từ bà ngoại, ba mẹ tôi và dì Tư Cùng với hai đứa em trai tôi đều mong ngóng được nhìn thấy cháu. Có lẽ con tôi là đứa cháu đầu tiên thuộc thế hệ thứ tư của gia đình, nên ai cũng mong gặp cháu hết. Lúc mà mẹ con tôi về, chúng tôi có ở lại một khách sạn tại Sài Gòn khoảng một tuần để tôi tiện đi thăm gia đình bên chồng trước. Lúc đầu thì tôi cũng lo lắm, tôi không biết là con tôi lạ chỗ, không biết nó có ngủ được hay không hay là thời tiết thay đổi thất thường có thể làm cho con tôi bị bệnh hay không? Nhưng hầu như một tuần lễ trôi qua, mọi thứ đều tốt đẹp và bé vẫn ăn ngoan, ngủ ngon. Sau đó mẹ con tôi về nhà ba mẹ tôi ở Củ Chi và ở hẳn trên đó luôn đến ngày tôi quay về Thụy Sĩ. Phải nói lâu nay, hầu như thời gian tôi đều bận biểu với sữa tả, nay được về với gia đình như có người chia sẻ. Ai cũng dành ẩm và chơi với cháu nên tôi có thời gian nghỉ ngơi thoải mái. Tối đó thì mẹ con tôi ngủ trong phòng ở tầng trệt. Cái phòng này nằm ở cuối ngôi nhà. Có cửa sổ nhìn ra phía sau và có một cái cửa đi ra phía sau nhà gia đình. Đất này là đất của ông bà ngoại cho các con nên nhà khúc đó toàn là của bà con không à. Từ cái phòng của tôi mà mở cửa đi ra phía sau là tới nhà của bà ngoại, rồi tới nhà thờ tổ tiên, rồi tới nhà của dì Tư, dì Tư là vợ của dưỡng Tư đã mất rồi. Hôm đó vui quá nên hai thằng em trai của tôi nó không chịu về phòng ở trên lầu mà ngủ, nó muốn ở lại phòng của tôi để cùng tôi và cháu ngủ chung. Cái phòng thì cũng khá rộng mà lại có hai giường nên cũng thoải mái. Sau khi chơi đã rồi chúng tôi tắt đèn để đi ngủ. Tôi và con tôi nằm cái đầu thì sát tường, chân thì đưa ra hướng cửa sổ. Đang thiêu thiêu ngủ thì thằng con tôi tự nhiên nó hét lên. Nó vừa hét vừa la. Thế là bọn tôi cùng ngồi bật dậy. Tôi thấy nó rút chân nó lại. Nó lấy tay, vạch vạch dưới cái mền nó tìm, tìm cái gì đó. Tôi mới bảo thằng Bi là thằng em trai lớn của tôi, mở đèn lên. Tôi nghĩ chắc có cái con gì trong mền cắn con của tôi sau khi mở đèn lên lục tìm trong cái mền chúng tôi chẳng tìm thấy gì cả thằng con tôi thì nó cứ ú ớ như là có vẻ sợ hãi tôi nghĩ chắc nó lại mơ thấy gì rồi thôi tôi quyết định tắt đèn và ngủ tiếp đương nhiên tôi cũng vỗ về con tôi và kêu nó ngủ tôi tiếp tục đắp mền cho nó tại vì trong phòng có mở máy lạnh chỉ mới vài phút sau nó lại tiếp tục la hét nó lùm cùm ngồi dậy nó thu chân lại và tiếp tục đưa tay vạch tìm gì đó trong cái mệt chúng tôi cũng ngồi dậy và kiểm tra các thứ tương tự như lần trước nhưng chẳng có gì thằng bi nó bảo có khi nào do lạ chỗ không tôi bảo là cả tuần ngủ khách sạn nó bình thường cũng có gì đâu thằng em út tâm linh nó cũng ngơ ngác không hiểu lý do vì sao cháu lại như thế trời thì cũng đã khuya tôi bắt đầu dỗ dành con tôi nó cũng bình tĩnh lại và tôi để nó nằm xuống ngủ tiếp Tôi tiếp tục tắt đèn và chúng tôi lại đi ngủ Vài phút sau Nó lại hét ầm lên nữa Và cũng như động tác lúc nãy Lần này nó bắt đầu miếu máu Và đứng dậy ôm chặt cổ tôi Thằng Bi lại mở đèn Bọn tôi đều dồn mắt Nhìn biểu hiện của thằng con Nó vừa khóc vừa ôm cổ tôi Mà tay kia lại chỉ ra phía cái cửa sổ Lúc này thằng Minh nó giật bắn người Tại vì cái giường của nó nằm sát cái cửa sổ. Nó lật đật đứng dậy leo lên ngồi trên giường cùng với bọn tôi. Ba chị em tôi nhìn nhau như có vẻ hiểu ra chuyện gì nhưng mà chẳng đứa nào dám nói ra. Tôi mới nói thôi mình để đèn ngủ đi. Thằng Bi nó nào giờ chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ đâu. Cho nên nó bảo như trấn an thôi mở đèn nó không ngủ được nó về phòng nó ngủ thế là tôi và thằng minh em út và con tôi ngủ cùng một giường và đèn mở sáng chinh khi con tôi bắt đầu mệt và ngủ thiếp đi nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio net